truyện thường ẩn tập trở về căn nhà cũ cô hãy lần mẹ nằm viện chỉ vỏn vẹn hai ngày sau đó đã biệt mất tâm bác sĩ phụ trách phòng của cậu cũng không khỏi bất ngờ trong lòng thầm nghĩ việc này lạ à nha bình thường phải ít nhất khoảng một tuần mới xuất viện còn bây giờ thì sao cậu ta không từ mà biệt chẳng lẽ lời nói hôm trước khiến cậu ta động lòng. Cô hãy hôm nay rất khác biệt. Cậu từ bệnh viện đi ra, cứ thông dong đi trên con đường. Lúc này thành phố Bắc Kinh đã hơn 7 giờ tối. Xung quanh như một mảnh tối đen. Cậu cứ như thế mà đi trên đường, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cậu lại đi đến con đường xưa quen thuộc. Gần đó là một cửa hàng hoa. Xung quanh đang trưng bày ra như là một vườn hoa. Nó vẫn đẹp như xưa, không thay đổi gì nhiều. Cảnh vật vẫn giống như với 3 năm về trước Lúc cậu còn là một thiếu niên 17 tuổi Chỉ có điều khác biệt là cửa hàng này Không còn đọc táo bài Salut Amor nữa Nhưng không vì thế mà ngăn nổi cảm xúc được của mình Dù không có tiếng nhạc Nhưng theo thói quen Đôi chân của cậu bước đi theo đường nhạc Giống như với bài hát đang Hòa Tấu của 3 năm về trước Cậu nhớ lại Cậu đã cùng bạn lạch nhưng Cùng nhau leo tường trống học Cũng vào lúc này Hai người trên đường nắm lấy tay nhau Bước theo giai điệu bài hát Vui vẻ nhìn nhau Không ngừng nói chuyện yêu đương thân mật Không ngừng nhìn nữ nhân viên Mà đánh giá bọn họ Sau đó cậu không ngừng ngại Mà hôn mạnh lạc nhân ở giữa đường Khiến cậu ta ngượng đến chính mặt Còn hiện tại bây giờ thì sao Không còn cậu ấy nữa Chỉ mình cậu lẻ loi một mình Trời đang là màn bóng đêm tối đen Nhưng so với lòng cậu bây giờ Thì chẳng khác là bao Một con đường không đích đến Cậu lại đến một tiệm tạp hóa gần nhà cậu Cậu nhìn chăm chú cửa hàng một lúc Sau đó mới đi vào Người thu nhân bây giờ Là một người khác Không còn là lòng cô gái lúc trước nữa Mà thay vào đó là một người trung niên tầm 30 tuổi Cậu vào trong Lấy ra hai túi cơm cháy Vị thịt gà Rồi đem đến quầy thu ngân Hai túi dị dân vật này là bao nhiêu tiền vậy Cô Hải hỏi Chú cửa hàng nhìn cậu với cô mắt quá dị Chờ suy nghĩ gì đó Sau cùng cười phá lên <cười> Tôi nghe ba từ này Liền thấy quen quen Thì ra là ba năm trước cậu cũng đến đây Nói gì vậy hay sao Cô Hải không nói gì Cũng không để ý đến lời nói của chú cửa hàng Trực tiếp tính tiền rồi đi ra Tới đại sảnh Cậu ta do dự một chút Rồi mới đi lên Trong thang máy cậu lại nhớ lại bạch lạnh nhân đã cười xuyên suốt bởi câu nói nhầm của cậu ta chỉ ba từ vị dương vật mà khiến cậu ấy cười không ngừng như vậy vì thế lúc nãy cũng không hề vô ý mà đã nói ra ba từ này đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra tai nạn cậu chưa bao giờ trở về nơi đây vì rất nhiều lý do mà lý do này chủ yếu đến từ bệnh lạc nhân cậu vào trong sách ra một chai rượu vang cỡ lớn đồng thời lấy ra hai cái ly thủy tinh rồi trực tiếp mở nắp chai rót rượu vào cậu ngồi xuống ghế sau đó sẽ hai túi cơm cháy một túi để ở chỗ mình một túi để ở bên cạnh cậu nhìn sang cái ly bên cạnh ôm vu nói nhân tử đã là bao nhiêu ngày rồi nếu nhớ không lầm kể từ khi tôi nằm liệt giường cho tới bây giờ cũng gần Bảy trăm mười bốn ngày lẽ một đêm Đồng nghĩa Gần hai năm không được gặp cậu rồi <cười> Cậu ở trên đó sống thế nào rồi Sống có tốt hay không Có vui vẻ không Có còn nhớ đến tôi hay không Cô Hải Tay cầm cái ly cái bên Tha thiết nhìn nó <cười> Tôi cũng không biết bây giờ bản thân mình Còn tồn tại hay không nữa Mỗi ngày Tôi luôn nhớ thương cậu Luôn chìm trong quá khứ của hai chúng ta Có khi Tôi muốn phát điên vậy đó Tôi muốn thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn này Tôi đã tìm đủ mọi cách đi quên đi cậu Nhưng cô Hải tôi Đã không làm được Khi cần nhắm mắt Là thấy về mặt lạnh lùng của cậu Hằng đêm trong tâm trí tôi Không ngừng khắc hoài gương mặt của cậu Cậu có biết vì sao tôi làm vậy không Mỗi lần tôi làm vậy Mới có thể giúp tôi nhận thức được Trên đời này Đã từng tồn tại một người tên là Bạch Lạc Nhân Tôi hãy uống cũng khá nhiều Dựa vào trên ghế Mặt hướng lên trần nhà Không thổ nói. Bạch lạc nhân Cậu nói đi Thôi là phải làm gì bây giờ Cậu nói cho tôi biết đi Nói tôi là phải làm sao Mới có thể giúp tôi khoát khỏi cuộc sống đau khổ này đi mà Hai mắt của cậu bắt đầu đỏ lên Đã ba năm nay rồi Tôi không biết làm sao có thể sống qua ngày Mà không có cậu Tôi hận bản thân mình vì sao lại cùng cậu trốn đi, thà là để ông ta cách ly hai chúng ta, cũng ít nhất tôi biết được cậu còn sống, nhưng bị giờ thì sao chứ? Chỉ còn lại tôi đơn độc một mình, còn cô thì lại lặng lẽ ra đi. Tôi thật sự sống không bằng chết, cậu có biết không hả? bệnh lạc nhân, cậu có biết không? có hay dựa vào ghế thầm than. Cậu đã kìm nén hơn một năm nay, cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà nói ra tâm sự của mình. Cậu nằm đó khá lâu, gần 2 giờ sáng, bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Cậu lờ mờ mở mắt ra, hướng đến trước cửa, không biết gì cậu còn say hay vẫn còn tưởng mình chìm trong giấc mộng. Tim cậu đập thình thịch, thình thịch, cứ một mực nghĩ bên người ngoài là Bạch Lạc Nhân. Cậu vội vàng đứng dậy, thẳng trước cửa tay của cậu rung rung mở chốt khóa miệng lẩm bẩm nhất định là nhân tử cậu ra mở cửa chốt lên thốt lên nhân tử bên ngoài là thân ảnh cao ráo quen thuộc đang đứng nhìn cậu cô hải cảm thấy thất vọng nhưng rất nhanh đã biến mất hết cậu hơi hờn nói tại sao anh lại đến đây chứ tôi đi công tác tại bắc kinh biết tin cậu nằm viện không nghĩ ngợi mà chạy đến. khi đến bệnh viện thì bác sĩ nói cậu đã xuất viện rồi. tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy. chợt nhớ ra nơi này. không ngờ cậu lại ở đây, lụy tình thương với người cũ. cô dương nhìn cậu nói, sau đó đi vào trong. thật ra nhiều tháng nay hắn không phải không biết tình hình bên Bắc Kinh. cô hãy như một kẻ điên cuồng, không nương tay mà tự hành hạ mình. có nhiều lần cô định gọi hắn. Mà than ngắn thở dài Kể về tình hình của cô Hải cho hắn nghe Là một người anh trai Hắn không đau lòng làm sao được Nhiều lần Rất muốn kể sự thật cho cô Hải Nhưng mỗi khi nghĩ đến bọn họ Sẽ quay lại với nhau Hắn liền không nói nữa Hắn tự nhủ rằng Rất có thể hắn không thể chấp nhận mối quan hệ đồng tính của cô Hải Mà không thể nghĩ cho chính bản thân mình Đang có cảm tình với bạch lạc nhân đang tiếc là tới bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra, nhìn cô hai trước mặt, hắn trong lòng cảm thấy có chịu, nhìn bộ dạng người không người không mũi, trên mình người thì đầy một mùi rượu nồng nặc, còn cô hải chẳng thèm để ý người anh trai này đang hiện diện trước mặt, thản nhiên mà nằm dài trên ghế, tay chống lên trên chén, cứ như thế mà nằm đó, cô dương ngồi xuống đối diện cậu. Hai tay giao nhau dựa lên trên đùi. Hắn nhìn cậu rất lâu, Trong đầu không ngừng đấu tranh. Thật ra hắn rất muốn nói sự thật cho cậu biết về chuyện thắng xe, Nhưng lại không thể mở lời. Cô Dương trầm mặt suy nghĩ một hồi lâu, Lần này đến đây cũng vì chuyện này mà Hạ quyết tâm. Cuối cùng tâm trí hắn đang quyết định, Nhất định là phải nói. Cô Dương nhìn cô Hải thẳng thẳng nói, cậu từng tò mò về tai nạn xe của hai năm trước đúng không? cô hải mở mắt ra lập tức ngồi dậy cậu quét mắt đến cô dương con người tinh Tuyết nhìn hắn hỏi lại anh hỏi vậy là có gì chứ cô dương nhìn cậu hít một hơi sâu mới hỏi lại lần nữa cậu không tò mò về hai năm trước tại sao xe cậu bị đứt thắng hả? cô hải đứng yên tại chỗ ánh mắt chăm chú nhìn cô dương Trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ Vì sao đang yên đang lạnh Mà chiếc xe lại gặp vấn đề Hai năm trước Cảnh sát cũng đã xác minh là Phanh xe đã bị cắt đứt Lúc đó Cậu không có tâm trí đâu Mà điều tra ra chuyện này Cậu chỉ chìm sâu vào sự khống khổ Khi đã mất người yêu Anh đã phát hiện ra Bất thường điều gì hay sao Đây là lý do duy nhất Mà cô Hải nghĩ cho đến tận lúc này Cô Dương trong lòng cay đắng hắn phải làm sao với tên ngốc trước mặt mình đấy? tôi đây chính là người đã cắt phanh xe, xe của cậu. tới bây giờ cậu vẫn không nghi ngờ tôi, không nhận ra tôi mới là người cách ly hai cậu chứ? không phải là cha của cố ý Yến. cô hai không phải nghĩ đến nguyên nhân từ trước tới giờ cậu vẫn tự luôn cho rằng chuyện xảy ra của hai năm trước đều liên quan đến cha mình. vì thế hai năm qua cậu vẫn lạnh nhạt với cô Yến, có khi lộ vẻ hận thù ra mặt. Tai nạn hai năm trước Tôi là người duy nhất biết từng từng mọi chuyện Từ nguyên nhân thắng xe bị đứt cho đến... hết sau một hơi Cho đến chuyện bạch lạc nhân Cô dừng ngồi đó hồi lâu mới mở miệng Cô hãy hóa đá tại chỗ Bây giờ mới có hàng loạt nghi vấn Đang chạy qua trong não bộ bộ của cậu Từ phủ nhận cho đến thừa nhận Từ lý luận vô căn cứ Cho tới có căn cứ Rồi rốt cuộc cũng rút ra được một kết luận tai nạn hai năm trước có liên quan tới người anh trai đang ngồi trước mặt của mình ngồi đó rất lâu khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu ai là người cắt thắng xe cậu ngừng một chút đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô dương anh hay là cha tôi tai nạn hai năm trước không hề liên quan đến cha cậu cô dường nặng nề nói cô hãy đứng lên Tay phải ấn huyệt thái dương Vừa xoa vừa cười cười lớn Sau đó đi thẳng đến tấm cổ áo của dương lên Là do ông ta phái anh tới đây Nói những lời này Bạn đầu tôi còn nghĩ Nhưng mà anh nói không liên quan tới ông ta Bây giờ thì tôi đã biết ngay Cậu siết tay mạnh cổ áo của cô dương Ánh mắt hung thần nhìn hắn Nói Ông ta làm những việc gì Phái ai cắt phanh xe Nếu anh không nói Đừng hòng đêm nay ra khỏi đây Cậu đó Càng ngày càng ngu muội, Tôi đã nói hết mọi chuyện không liên quan đến cha cậu Người khởi đầu mọi chuyện Chính là tôi Là người đứng trước mặt của cậu đây Cô Dương tức mận Trên mặt đều đỏ hẳn Cô Hải hai tay cứng đờ Thật sự không thể tiêu hóa nổi lời nói này của cô Dương Cô Hải không tin Không thể nào Rõ ràng là hai năm trước Anh về phê chúng tôi mà Còn có cảm tình với Bạch Lạc Nhân nữa Làm sao anh lại vẫn tâm hại chúng tôi chứ Nè Tôi nói là về phe cậu khi nào chứ Tôi nói thích Bạch Lạc Nhân khi nào Còn nữa Tôi chấp nhận mối quan hệ của cậu từ nào khi nào chứ Anh Cô mẹ đó Việc không vừa mắt Nên đã các thứ ngày của chúng tôi Cô hãy rống lên Tôi không có ý định hãm hại cậu Cô diêm cũng quát lại Cô Hải không nói không rằng Đấm thẳng vào mặt của cô Dương một cái Vậy tại sao anh lại cắt tháng xe Cô Dương cũng không giấu giếm hắn Hứa đến cậu mà nói Tôi cắt tháng xe Để dành cho bệnh lạc nhân Tôi gọi cậu đến dù kiện Mục đích để cho cậu thoát khỏi tai nạn đó Nhưng cậu Lại trở lại bệnh lạc nhân Đi đến trường trước Miệng của cô Hải giật giật hai tay đều rung bần bật, cậu lùi về sau một bước, chấn định lại tinh thần, hai mắt cậu dám lại giọng nói khang đặt, mục đích là gì chứ? cô dương không đứng lên, mắt hắn đến cô hải, mũi hắn trợt cây cây sau đó mới có khăn nói ra suy nghĩ của mình, vì tôi thấy cậu ta quá nguy hiểm với cậu, mắt cô hải ngấn nước, lúc này lý trí đã mất hết, cậu chạy đến tóm cổ cô dương lên một lần nữa lại đấm thẳng vào mặt cô hắn rông lớn. <cười> Tại sao? Tại sao lại muốn giết cậu ấy? Tại sao? Cậu ấy đối với anh á gây bất như vậy sao hả? Đến mức đưa cậu ấy vào chỗ chết. Tại sao chứ? Tại sao? Cô hãy ghen nhau, không ngừng đấm vào mặt của cô Dương. Cô Dương không chịu đựng nổi. Hắn nắm cô tay của cậu. đủ rồi. Tôi còn nói chưa hết đâu. Cậu ở đó phát điên làm cái gì chứ? tôi cũng mẹ đó, tôi sẽ giết anh. Cô Dương tôi mà không đưa anh xuống mộ Tôi thề không ai khỏi cố. Cô Dương tái mặt Hắn biết cô Hải lúc này chuyện gì cũng có thể làm Vì thế Hắn đành phải giữ trụ của Hải Bắt cô Hải phải giữ bình tĩnh Cô Hải Mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức cô nghĩ đâu Cô Hải giữ bình tĩnh Để tôi nói hết cái đã Cô Dương lật từ cô Hải xuống Hai người dần có một trận Anh đó, cô nói là mọi chuyện không tồi tệ hay sao Nhân tử Là do anh đã hại chết Anh vẫn còn ở đây bình tĩnh mà nói là không có chuyện gì Anh ở đây sống giỡn như hai năm như vậy Vậy có bất công cho ai khỏi không Tôi thà ngồi tù suốt đời Cũng không quên bỏ qua anh Cô Hải nói xong Dùng sức lật người cô Dương lại Chai rượu vang đã cạn nước gần đó Cậu cầm đầu chai rượu Sau đó Dơ Linh định đánh mạnh vào đầu cô Hắn Cô Dương đã mắc hoảng sợ Hắn không thể tin nổi Người đang ngồi trên người mình là em trai của Hắn Cô Dương dịnh không được mà nói Bành lạc nhân dưới này còn sống Cô hãy nghe không nói đó Chai rượu giữa công trung vì thế Cũng dừng lại Ánh mắt kinh hại nhìn về ở dưới Anh nói sao Tôi lần này đến đây Cũng vì chuyện này mà nói cho cô biết Đã hai năm nay cậu nghĩ tôi sống vui vẻ lắm thì sao Đúng là tôi đã có ý định giết bành lạc nhân Nhưng những năm này Tôi đã hối hận rồi Cậu có biết không, tôi thật sự đã hối hận rồi Từ khi thấy cậu trở thành như vậy Tôi lại càng hối hận vì bảo vệ cậu Mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thêm Bạch lạc nhân, cậu ta thực ra vẫn là còn sống Chính cậu ta đưa cậu đến bệnh viện Cũng là người giúp cậu thoát khỏi cửa tử Cậu có biết không Lúc cậu ở trong phòng phẫu thuật Cậu ta ở bên ngoài Nói gì với tôi không hả Cô Hải trong đầu trống rỗng nhìn hắn Đợi hắn nói tiếp Cô duyên hai tay tấm cổ áo của Hải Bắt đầu cậu phải cúi xuống Hai mắt nhìn hắn Mà nhìn cậu như thật Như không nói Chính cậu tha nói là Không cần cậu nữa Nói rằng cậu ấy đầu hàng rồi Rõ ràng cậu ấy đã bảo tôi Đợi cậu tỉnh dậy Thì phải báo cho cậu biết là cậu ta đã chết rồi Sau đó không nhìn cậu một lần cuối cùng quay người bỏ đi cô hải không chấp nhận được sự thật này nhưng không còn sức nữa mà cãi bây giờ không quan tâm bạch lặc nhân gì sao không từ mà biệt hắn chỉ rất muốn biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu rất lâu sau cậu mới mở miệng lao ơn hãy cho tôi biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu